170 Đức tin Sương cầu nguyện nhắc bạn nhớ lại bạn là ai và mục đích của bạn trong cuộc đời là cái gì. Hãy suy ngẫm về điều này trong cô độc khi bạn không bị sao lãng bởi bất cứ cái gì khác. Khi bạn cầu nguyện, hãy chỉ cầu nguyện để cải thiện chính mình. Đừng nghĩ rằng bạn làm hài lòng thượng đế với lời nguyện cầu của mình. Bạn làm hài lòng Thượng Đế chỉ khi nào bạn tuân theo ý chí của Ngài. Cái ác của thế gian này phát xuất từ sự kiện rằng người ta không tin vào quy luật vĩnh hằng và phổ biến của sự sống. Người ta nói những tín đồ chân thực cấu thành một giáo hộ. Có chăng những tín đồ đích thực nếu vậy thì họ đang ở đâu? Trong số những lời dối trá và những quan niệm sai lầm của chúng ta về đức tin thì cái tàn nhẫn nhất là cái nói về cách dạy đức tin cho trẻ con. Khi một đứa trẻ hỏi, thế gian này là gì? Chúng ta trả lời không với những gì ta nghĩ mà với những điều người khác nghĩ. Những người này đã sống cách đây 100 năm. Thay vì nhận được thức ăn tâm linh là cái mà đứa trẻ cần, nó chỉ nhận được chất độc tâm linh.